Buổi sáng hôm ấy, buổi sáng kết thúc giải World Cup 2014 sau trận chung kết giữa Đức và Argentina. Trời mới mờ mờ sáng, hạ đã thức giấc. Suốt đêm hạ khổ sở trần trọc thao thức nghĩ đến bà Kim Ngư. Quân đã chia tay, phóng xe lên tỉnh tối hôm qua để sáng nay đi làm lại. Một ngày ở bên quân xét ra chẳng giải quyết được gì ngoài việc ghé thăm bà Kim Ngư và xa gần nhắc bà cảnh giác. Hạ bắt đầu thấy sợ những giấc mơ Mới chỉ một lần chim bao thấy án mạng Mà Hạ đã mất ăn mất ngủ như thế này Rồi mai đây sẽ còn bao nhiêu lần chiêm bao nữa Chưa biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai Hạ xuống bếp đi tắm Và thay quần áo cho đầu óc bớt căng thẳng Đứng trải tóc trước gương Nàng nghe thấy tiếng xôn xa gọi nhau ngoài đường Mặc dù giờ này còn thưa thướt dòng xe lưu thông Và tiếng giao hàng quả sáng Hạ cầm cái lược chạy vội lên nhà, mở hé cửa trông ra, nàng thấy mấy người quen đứng tụm nhau bàn tán bên cạnh gánh bún riêu ngay trước cửa nhà mình. Bên kia đường giải giác vài cụ người khác cũng tụ tập bên nhau mà mặt mũi ai cũng rất nghiêm trọng. Rồi những cánh cửa hai bên đường hé mở, những cái đầu lần lượt thò ra ngơ ngác nhìn quanh vì tiếng ồn nào đánh thức họ dậy. Hạ bước hẳn ra lề đường, Tiến lại gần một nhóm bốn người tò mò hỏi Ủa việc gì thế chị Thảo Cô hàng bún riêu gánh hàng đi bán sớm nhất Quay lại bảo Ồ, thế, thế cô chưa biết gì à Bà Kim Ngư chết rồi Cướp vào giết Mới đây thôi Tôi vừa mới gánh muốn đi qua thì bị đuổi vì công an đứng đây nhà bà Nghe bảo là cướp lấy cái sợi dây thắt cổ Thắt cổ vào thế này Đất cả cuốn học chết ngay trên giường Một bà cụ tay cầm bó rau não nề than Ôi trời ơi Phố huyện xưa này có bao giờ xảy ra cái vụ việc ghê gớm như thế này đâu Có ai bị chấn lột bao giờ đâu Hạ muốn ngã quỷ vì kinh hãi Đã biết trước chuyện sẽ xảy ra Mà không cách nào ngăn cản được Hạ bật khóc lùi thủi quay vào nhà Đúng lúc thấy ông Tiếp cũng lục đục bước nhanh xuống thang gác Và vợ theo sau cất tiếng hỏi Ơ chuyện, chuyện gì ngoài đường thế con? Hạ ngồi xuống mép giường nghẹn ngào đáp Bác Bác kịch ngư bị Bị cướp vào nhà giết Mới chết đây thôi Cướp dùng dây thắt cổ bà Bà tiếp kêu lên một tiếng Rồi cùng chồng bước nhanh ra cửa Nhập vào đám người đang mỗi lúc một tông hơn Vì bản tin rùng rợn Chưa xảy ra bao giờ trên phố huyện Hạ ngồi ở mép giường Long nước mắt gọi điện cho quân Lúc ấy Quân chưa dậy, nhưng nghe tiếng phone anh cũng đoán ngay là người yêu dưới phố huyện gọi lên. Anh hỏi: "Lại có việc gì khẩn trương nghe sao mà gọi sớm thế?" Hạ Mễu máo đáp: "Anh ơi, bác bác Kim rồi. Đúng như là trong giấc mơ của em, nó nó dùng dây thắt cổ bác ấy. Đứt cả cuống họng, chết ngay trên giường." Quân lặng người không nói được lời nào, anh nhớ lại mới sáng hôm qua ngồi nói chuyện với bác Tiếng nói tiếng cười còn rất thanh thản Mà sáng nay đã ra người thiên cổ Khá lâu Quân mới nói Làm gì được bây giờ Đâu có bắt được thủ phạm phải không em Hạ nói như trách móc Thì hôm qua em đề nghị với anh là mình báo công công an Thì nhất định anh không chịu Trời ơi bây giờ bác ấy chết rồi Em thấy ái náy lắm Biết là có an ổi cũng vẫn không thay đổi được cách suy nghĩ của Hạ Nhưng Quân vẫn nói Có phải lỗi của em đâu mà em ấy ngáy? Anh đã nói rồi, dù em có báo trước, theo công an biết cũng chẳng ai tin lời em. Người ta còn cười em là đằng khác. Chuyện trong giấc mơ đâu có thể dùng làm bằng chứng để bắt lão thừa. Quân không nói thẳng ra, nhưng anh rất sợ người đời đồn nhau là hạ vì bệnh tâm thần từ khi gặp xét đánh. Đối với người dân thường, tâm thần tức là khùng điên, dở dở ương ương. Bởi vậy anh phải ngăn cản không để hạ kể chuyện giấc mơ cho bất cứ ai nghe Quân tưởng tượng nếu hạ chạy lại công an và khai Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy ông thừa vào nhà giết bà Kim Ngư Thì chẳng những công an sẽ mắng hạ là người hoang tưởng Mà còn có thể bắt hạ về tội vu cáo cho người khác Rồi nay mai những kẻ xấu miệng sẽ đồn ra là quân lấy phải con vợ không Dĩ nhiên quân hiểu nỗi khổ của hạ Nhưng làm gì được bây giờ Đầu dây bên kia Hạ Trán nản nói: "Em chỉ báo cho anh biết thế thôi, anh chuẩn bị đi làm đi." Rồi hạ cúp máy. Quân nằm lán lại trên giường lo âu suy nghĩ, lần đầu tiên anh thấy trước những phiền toái sẽ đến với anh và Hạ Liên Tộc, nếu Hạ vẫn cứ gặp những giấc mơ như thế này, mơ đem niềm vui cho người ta như số thì chẳng nói làm gì, nhưng mơ thấy án mạng, thấy người tự tử thì cả đời Hạ sẽ khổ, vì thấy trước mà không làm gì được. Giống như trường hợp vừa xảy ra với bà Kim Ngư. Hạ cũng đang lo như quân, lo từ đêm hôm qua khi mơ thấy án mạng. Đời nàng còn quá dài, rồi cứ lâu lâu lại mơ thấy một vụ giết người mà nạn nhân. Là người mà Hạ quen biết, thì Hạ làm sao có thể sống thanh thản được. Bà tiếp từ ngoài cửa quay vào, giọng còn đầy xúc động. Trời ơi, mẹ nhớ, nhớ cái hôm mà con ở bệnh viện về, bà Kim Ngư gọi điện sang hỏi tăm. Bà cái xin lỗi mãi là không có ai trong cửa hàng nên không qua thăm con được. Con ở đâu bây giờ? Bà mất rồi. Bà ngừng lại nhìn hạ nước mắt chan hòa, bà tự hỏi, hạ đâu có họ hàng gì với bà Kim Ngư mà thương tiếc như vậy. Đám tang bà Kim Ngư có lẽ là lớn nhất ở phố Huyền từ trước đến nay, mặc dù hôm đó là ngày giữa tuần, bà bị giết, bị siết cổ ngay trong nhà mình. Nghĩa là cái chết xui xẻo nhất đời rồi Thế mà thân nhân vẫn nghe lời thầy bói Lựa ngày lành tháng tốt Mới đem chôn cho bớt xui Sở dĩ người tiến đưa đông đảo Trước hết vì bà Kim Ngư là người đầu tiên Ở phố huyện bị cướp hãm hại Dân chúng truyền miệng Hoặc dùng cell phone và internet Rủ nhau đi rất đông Để tỏ lòng đoàn kết Phản kháng tệ nạn chấn lột Mới chớm nợ ở văn phố An Bình này Thứ đến là đông đảo Các con nợ mới gặp bà trong mùa bóng đá Còn giữ nguyên hình ảnh của bà, nay nghe tin bà chết thảm, ai cũng xúc động rủ nhau vĩnh biệt bà lần cuối. Đội tuyển bóng đá của huyện cũng có đến gần 10 cầu thủ tham gia, dẫn đầu là Vũ Minh, vì con gái bà Kim Ngư là Hiên, em của Duy, vừa làm đám cưới với một thanh niên trong đội tuyển chưa đầy một năm. Nghĩa là đoàn cầu thủ đưa đám không phải vì bà Kim Ngư, mà vì con dày của bà. Ngoài ra, đối với chính quyền, bà Kim Ngư cũng từng được biểu dương nhiều lần. Phố huyện ở vào thế đất cao, sông Linh Giang chưa bao giờ, dâng nước ngập tới mặt đường. Nhưng ra khỏi phố huyện, chỗ nối liền xuống xã, nhiều vùng đất rất trống, có khi bị lụt lớn, vì nước sông dâng lên quá cao. Cách đây 3 năm xảy ra trận lụt lớn nhất, huyện phải phát động chiến dịch cứu trợ. Bà Kim Ngư đứng đầu danh sách những nhà hảo tâm, giúp tiền, giúp gạo và tôn lực nhà quý xóa đói giảm nghèo hàng năm cũng đều đặt ghi tên bà là Mạnh Thường Quân. Đó là một cái mâu thuẫn mà nhiều người vẫn cười bà, một mặt cho vay lãi cắt cổ, mặt khác lại rộng tay cứu đời, nhưng dù sao đi nữa, bà mất đi vẫn là một thiệt thòi cho cả huyện. Trong số những con nợ của bà Kim Ngư có người lo xa tự hỏi, rồi 4 năm nữa giải World Cup lại tới, ai sẽ thay bà cho họ vay? bởi vì con trai bà là Nguyễn Duy đã bị bắt vì tội đưa người vào giết mẹ để lấy tiền. Đoàn xe tang chậm chậm chạy trên phố huyện, dăm ba chiếc ô tô tháp tùng rồi đến cả trăm chiếc xe máy nối đuôi nhau, tiến ra khu Nghĩa Trang lâu đời, gần cánh đồng mà Hạ từng bị sét đánh. Trên lề đường phố, người ta đứng xem đông nghẹt, chủ yếu là để bàn tán về diễn tiến cái chết của bà Kim Ngư, mà hôm nay sau 4 ngày vẫn còn làm nhiều người hoảng hốt. Ban đêm giật mình không ngủ yên giấc, nhất là các chủ tiệm làm ăn phát đạt, hàng ngày thu nhiều tiền bạc. Hạ và Quân cũng có mặt trong đoàn người đuôi nhau ra nghĩa trang, và đặc biệt hơn là cả Thừa cũng hiện diện, đi chung với nhóm con nợ, có đến hơn 50 người. Lần đầu tiên Thừa mặc áo sơ mi bỏ trong quần và đeo kính đen, tạm xóa đi cái hình ảnh ngư dân thường lệ của gã. Nhìn thấy Thừa, Hạ và Quân đau đớn lắm. Vừa đau vừa hận, nhất là lúc hạ huyệt, hai cô con gái bà Kim Ngư vật vã khóc, lao đầu xuống huyệt, đòi chết theo mẹ. Duy cũng được thả từ nhà giam ra để tham dự, nhưng anh chích khăn sâu trắng và bưng tấm di ảnh của mẹ đi trước quan tài. Bên cạnh Duy lúc nào cũng có hai gã công an đi kèm, vì sợ Duy bỏ trốn. Suốt quãng đường từ nhà Giang Nghĩa Trang, Duy không khóc lóc vật vã như hai cô em, tuy hai dòng nước mắt lúc nào cũng tuôn tràn. Mà mặt Duy đanh lại, hẳn lên những nét đau đớn sâu thẳm. Anh chỉ lặng lẽ lập đi lặp lại một lời khấn nguyện. Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiên về phù hộ cho con thoát khỏi nỗi oan nước này. Con đã mất mẹ, lại bị nghi là chủ tâm giết mẹ. Xin mẹ chứng giám cho con. Rồi có lúc suy lại khổ sở tự trách. Chỉ vì mình lèn sang quán biển cạn tham gia cá đổ bóng đá, bỏ mẹ nằm một mình ở nhà nên mẹ mới bị giết. Bây giờ có ngồi tù mãn đời cũng là đáng kiếp. Hối hận hơn nữa vì buổi trưa hôm ấy khi Duy Thức giấc xuống nhà ăn cơm, bà Kim Ngư bỏ cửa hàng vào đứng bên cạnh và bảo: "Này, lúc nãy lúc mà con ngủ cái hại nhà bắt tiếp đứa anh quân lại đây thăm mẹ. Anh ấy kể là trên thị xã có cái hiệu vàng bị trộm lẻn vào ban đêm, giết chủ nhà rồi lấy hết vàng bạc nữ trang. Anh ấy nhắc mẹ con mình là phải cảnh giác." Con ăn xong rồi thì kiểm tra lại tất cả cửa nẻo nhé. Đừng có xem thường, cẩn thận vẫn hơn con ạ. Lời nhắc nhở của mẹ Duy hoàn toàn không quan tâm. Xưa nay làm gì có chuyện trấn lột ở phố huyện. Duy nói, Anh Quân con ông phó chủ tịch lương phải không mẹ? Tự dưng sao anh ấy lại đến nhà mình là thế nào? Dạo trước anh ấy với con cùng trường, nhưng anh ấy hơn con đến mấy lớp ạ. Cái hạ thì lại thua con hai lớp. Rồi từ khi anh Quân đi du học Con chả gặp lại bao giờ Chỉ có cái Hạ thì thỉnh thoảng Con vẫn thấy ngồi ở cửa hàng bán vải của ông bà Tiếp Thấy con có vẻ hứng hờ Trước lời nhắc nhở của Quân và Hạ Bà Kim Ngư lặp lại Thì anh ấy với cái Hạ đến đây Là nhắc mẹ con mình phải cẩn thận cảnh giác Nhất là đang cái mùa bóng đá này này Duy gật đầu Mẹ yên chí Cửa trước cửa sau mấy ông khóa Lại còn thêm hệ thống alarm nữa Trộm là vào được nhà mình Tuy nói thế nhưng Duy vẫn bất cẩn, nửa đêm bỏ sang nhà hàng xóm lại tắt luôn hệ thống báo động. Bây giờ Tiến đưa mẹ có dây dứt lắm thì cũng đã muộn rồi. Duy cũng lờ mờ đoán rằng kẻ sát nhân chắc phải là một trong những đứa thường xuyên có mặt tại cà phê Biển Cạn mới biết rõ giờ giấc đi về của Duy mà lèn vào nhà Duy. Nhưng mỗi đêm ở quán Biển Cạn có đến cả hơn trăm người biết nghi ai bây giờ. Dân phố huyện hầu như không ai tin Duy giết mẹ để lấy tiền Họ rất ngạc nhiên khi nghe Duy bị bắt Một bà bạn thân với bà Kim Ngư bực bội nhận xét Nhà chỉ có hai mẹ con Nên mẹ nó chiều nó hết sức Muốn gì được nấy Rồi cả tài sản này, nay mai là sẽ là của nó Thế thì việc gì nó phải giết mẹ Và lại thằng Duy thì tôi biết nó từ bé Hiền như cục đất ấy, Chân yếu tay mềm Chói gà không chặt cho giết ai Ôi giời ơi Đã mất mẹ rồi lại còn phải đi tù Thật là trời không có mắt Nhưng cũng có bà cay đắng cãi lại Ôi ơi, biết đâu đấy Thời buổi này còn với cái Làm sao mà tin được Với lại là công an mà người ta bắt rồi ấy, Thì tất nhiên là phải có bằng chứng Bà kia cười khẩy chua chát đáp lại Ôi giời Công an muốn bắt ai thì bắt chứ cần gì bằng với chứng Bao nhiêu vụ rồi Chứ đâu phải đây là lần đầu Một bà khác thở dài nói bưng cô Trời ơi, không có tiền cho con cũng khổ, mà giàu quá đến nỗi con nổi máu tham giết mẹ, càng khổ hơn. Mặt trời đã lên cao, tỏa sức nắm xuống đám đông, đa số mặc quần áo đen, đứng vây quanh linh kiểu. Khu nghĩa trang lâu đời chẳng chịt những mồ mả cũ mới. Có những ngôi mộ xây lăng trọng như lăng tầm của vua chúa, nhưng ngay bên cạnh lại là vài nấm mộ. Đất, đất, thấp lè thè, lộ rõ vẻ tiêu điều không ai chăm sóc. Hạ vỗ nhẹ vào vai quân Rồi chỉ tay ra xa và bảo Anh à Một cái phụng ở phía bên kia Nó nằm ngoài này cũng được hơn 3 tháng rồi Quân nhìn theo nhưng không nói gì Bên cạnh hai người Tiếng tụng kinh đều đặn của nhà sư Xen lẫn tiếng khóc thuốc thiết Của thân bằng quyến thuộc Đại diện chính quyền phát biểu Vài lời ghi công và kiêm ngư sinh thời Đã đóng góp nhiều cho việc Khóc cười là bệnh hay lây Nên dù chẳng có tình nghĩa gì mật thiết Hạ cũng chan hỏa nước mắt thương cảm Nàng kéo quân ra xa Tách mọi người Vài mét để dễ nói chuyện Nàng lấy khăn thấm khóe mắt Rồi ưu tư bảo quân Nếu không có cách nào bắt được lão thừa sớm Thì ngay mai Lão tổ tát hết tiền vàng Và nữ trang của bác Kim Ngư Lúc ấy sợ không còn tan vật nữa Thì khó mà kết tội lão lắm Phải không anh Quân gật đầu rồi thêm Anh nghe thì anh thấy thương thằng Duy quá Đã mất mẹ lại còn bị bắt Mà lọt vào tay công an họ điều tra thì ốm đòn Dạo còn ở trường phổ thông cấp 2 Nó đã bị bao nhiêu đứa bắt nạt rồi Nó hỏng dưới anh hai lớp Nhưng uh, anh nghe nói Cứ mỗi sáng đến trường là phải nộp tiền cho thằng Đỗ Không thì nó đánh Sợ nó thằng Duy không dám cho thầy cô biết Hạ đập tay vào vai quân và nói Anh chưa trả lời câu hỏi của em Có cách nào để công an bắt lão thừa không Anh coi đó Tội phạm thì nhấn nhơ Người vô tội thì bị bắt Em thấy bức xúc lắm Vừa nói Hạ vừa quay lại nhìn thừa Nhưng gã đã lẫn vào đám đông Đang khom người bốc đất Ném xuống quan tài Vô tình Hạ thấy Vũ Minh đang nhìn mình Và khẽ gật đầu chào Vũ Minh không nhớ Hạ Nhưng vì là bạn học cũ của Quân Nên Vũ Minh lịch sự chào Hạ Vì thấy Hạ đi với Quân Quân nhớ lại những năm đầu của bậc trung học Bạn bè trong lớp ít ai chơi thân với Vũ Minh Vì coi thường Vũ Minh là con nhà nghèo Xã hội Việt Nam vốn nặng tính kỳ thị và giai cấp. Mấy mấy tuổi Vũ Minh đã phải chèo thuyền chở rau sang sông cho mẹ bán ở chợ huyện. Những lúc nào rảnh là lao ra đường đá bóng. Không ngờ càng lớn Vũ Minh càng khỏe mạnh và có triển vọng thành cầu thủ chuyên nghiệp. Từ đó Vũ Minh được cho vào đội tuyển, khoải học hành nhiều, quanh năm chỉ lo tập rượt thể thao. Hết bậc phổ thông, Vũ Minh và Quân không gặp nhau nữa vì Quân đi nước đến 5 năm. Khi trở về, quân lại lên làm việc trên thị xã, hôm nay mới tình cờ nhìn lại thằng bàn cũ nổi tiếng là Đào Hoa từ khi tham gia đội bóng đá. Vũ Minh không gặp quân, nhưng lại thường xuyên được bắt tay bố của quân, tức Phó Chủ tịch Lương, vì ông hay chủ tọa những trận thi đấu tại sân vận động của huyện. Ông thường phát biểu những lời động viên trước trận đấu và sau đó trao huy chương hoặc giấy khen cho đội tuyển mà Vũ Minh là đại diện lên lãnh nhận. Thấy Vũ Minh gật đầu chào mình, Hạ khẽ mỉm cười đáp lại rồi cúi xuống ngay, vì đầu óc vẫn đang bận tâm về gã sát nhân hiện diện trong đám tang là thừa. Thấy Hạ cứ sụt sùi nước mắt vắng dài, quân đắn đo một chút rồi khẽ bảo. Mình về trước đi sắp xong rồi, năm phút nữa người ta ùa ra đông lắm, thôi về đi. Hạ đồng ý ngay, nàng nói. Vâng, em không muốn nán lại để phải nhìn thấy mặt lão thừa. Chị không đa chờ hai người từ con đường đất gi len giữa nghĩa trang về phố huyện ngang qua nhà hạ nàng ngạc nhiên thấy quân không dừng lại mà cứ tiếp tục lao đi hạ từng quân đưa nàng về nhà mẹ quân hóa ra anh ch hạ chạy thẳng tới trụ sở Ủy ban nhân dân huyện hạ ngương ngác không hiểu quân đến đây để làm gì bởi nếu quân có ý định tố cáo thừa thì phải tới đồn công an mới hợp lý Tuy thắc mắc nhưng hạ vẫn yên lặng không nói Quân cho xe vào bãi đậu dưới gốc cây cổ thụ dợp mát, khóa cẩn thận rồi bước lên bậc tam cấp. Văn phòng ủy ban huyện mới chỉnh trang lại, có cái bề ngoài rất hoành tráng, là một buôn đinh chiều ngang rộng thanh thang, ngăn làm nhiều phòng cho các ngành ban. Sân cỏ phía trước trồng thật nhiều hoa như một công viên nhỏ. Quân đã từng theo bố đến đây vài lần trước ngày đi du học nên đã quen đường đi nước bước, hạ chưa tới bao giờ, chỉ lặng lẽ đi sau quân bước vào tiền sản có nhân viên trực ban ngồi ngay chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa chính cô nhìn quân và hạ chưa kịp cất tiếng hỏi thìân nói cho tôi gặp ông phó chủ tịch huyện cô nhân viên chỉ dẫn <cười> phòng làm việc của chủ tịch thì rẽ bên phải phòng làm việc của phó chủ tịch thì bên trái ông đi dọc hành la bên trái sẽ có người đưa ông vào đểă đến văn phòng phó ông Phó chủ tịch quân gật đầu nói cá ơn rồi nắm tay hạ lôi đi Hạ thở vào nhẹ nhõm Vì như vậy là quân đã làm theo lời yêu cầu của mình Tìm cách bắt lão thừa Hạ biết quân vào gặp bố là một hy sinh rất lớn Vì từ lâu cha con vẫn đang giận nhau Chắc chắn chỉ vì nề hạ Mà quân phải ép lòng gặp bố Nàng quay sang nói nhỏ với quân Em cảm ơn anh Bố anh mà nhúng tay vào việc thì Đâu cũng giải quyết xong Quân không đáp Chỉ khẽ gật đầu Đi dọc hành lang bên trái khoảng 20m là tới phòng làm việc của phó chủ tịch huyện, nằm gần cuối dãy, chiếm một diện tích rất rộng. Bên ngoài có phòng đợi, có thư ký và bảo vệ. Trên khung cửa gỗ có gắn tấm bảng đồng khắc chữ nổi Nguyễn Trung Lương, phía dưới là phó chủ tịch. Cô thư ký ngồi ở đây tức là thư ký riêng của ông Lương, trẻ và đẹp hơn cô ngồi ngoài cửa chính rất nhiều. Có thể vì ông Lương lúc nào cũng thích người đẹp, bằng chứng là cô thư ký Trước cô này, đẹp như người mẫu Hàn Quốc đã bị ông cho nghỉ việc để trở thành vợ bé của ông. Ngày ấy, ông còn đặc trách về kiến thiết và xây dựng, cái chức vụ đem lại cho ông rất nhiều tiền, bởi huyện đang trong thời kỳ phát triển quy hoạch lại để phân chia đất đai thành từng khu công nghiệp và thương nghiệp. Ông bỏ tiền mua hàng loạt mẫu đất với giá rẻ mạt, cho đứng tên cô vợ nhỏ rồi sau đó mới công bố khu đất ấy sẽ biến thành khu công nghệ cho người nước ngoài mướn, lúc đó ông bán lại thì giá, dễ dàng tăng lên gấp 5, gấp 10. Đó chỉ là một thí dụ nhỏ trong cách kiếm tiền của ông cũng như lãnh đạo các cấp. Bản thông, ông thì ít ăn xài hoang phí, nhưng ông yêu cô thư ký quá nên hết lòng cung phụng cho cô. Căn nhà mới, ông xây cho cô ở cuối phố huyện, nhìn xuống dòng sông thơ mộng Có lẽ đẹp nhất huyện hoành tráng gấp bội so với căn nhà chính ông đang ở với mẹ của quân lúc ấy đó là lý do mà quân giận bố đến mấy năm hôm nay bất đắc sĩ Quân phải tìm đến bố vì anh thấy hạ quá bận tâm đến cái chết của bà Kim Ngư và anh hi vọng nhờ địa vị của bố vụ án có thể đưa ra ánh sáng được quân và hạ đến chiếc bàn cô thư ký cô nẩng lên hỏi anh chị cần gì quân chỉ vào phòng của bố và nói À, tôi tôi tôi muốn gặp ông phó chủ tịch. Cô thư ký chỉ cuốn sổ lớn đã mở sẵn trên bàn và nói: "Mang ký tên vào đây, rồi tôi vào thông báo với ông phó chủ tịch." Quân ngắt lời: "Cô cứ vào nói là có con trai ông phó chủ tịch là Nguyễn Trung Quân cần gặp." Cô thư ký tròn mắt nhìn Quân rồi lại nhìn hạ. Cô cũng đã nghe nói từ lâu là phó chủ tịch Lương có người con trai du học về, hiện đang công tác trên thị xã. Nghe nói nhưng cô chưa gặp quân bao giờ Vì quân giận bố không đến đây Hôm nay thấy quân lần đầu Cô mới nhận ra quả thật quân có nét hao hao giống bố Cô đứng ngay lên và nói Vâng ạ, để em vào thưa ngay với ông phó chủ tịch ạ Cô đi rồi, quân bảo hạ Lâu lắm rồi anh chưa gặp bố anh Chả biết phản ứng ông như thế nào Thôi thì em ngồi chờ ngoài này đã Có gì anh sẽ đưa em vào sau Hạ gật đầu rồi nhắc Em biết, em biết tính anh là thẳng thắn Và lắm khi thì nóng nảy Nhưng mà hôm nay thì anh cần nhờ đến bố máy ra mới xong việc. Quân cười ngắt lời. <cười> anh hiểu em, anh sẽ nhịn. Có điều anh đến gặp bố anh như thế này, nếu mẹ anh biết thì mẹ anh chắc là giận lắm. Dứt lời quân quay bước, hạ tiến lại, dãy ghế trống, cây sát vách dành cho khách đợi. Nàng rất cảm động vì biết quân chỉ vì chiều ý mình mà đến đây. Cô thư ký từ trong phòng, ông phó chủ tịch quay ra và tươi cười bảo quân. Mời anh vào ạ ạ. Quân nói cảm ơn rồi bước vô và khép cửa lại vì đoán trước ông bố có thể nổi nóng lớn tiếng. Ông Lương mặc sơ mi trắng thắt cả vạt sọc, ngồi sau cái bàn thật lớn kê giữa phòng. Ông mán cái áo jacket màu xanh nước biển trên thành ghế. Giấy tờ văn thư chất đầy một nửa bàn, bên kia là máy vi tính, điện thoại và laptop. Công việc của ông lúc này hết sức bề bộn là vì chủ tịch Lê Quang Oánh bị tai nạn ô tô, phải tạm nghỉ dưỡng bệnh nên mọi thứ giấy tờ hành chính đều đồn sang hết cho phó chủ tịch Lương. Cái tai nạn lưu thông ấy đáng lẽ có cả ông Lương cùng đi chung với ông chủ tịch, nhưng giờ chót chủ tịch Quánh đổi ý bảo ông ở nhà nên ông Lương thoát nạn. Hôm ấy cách đây khoảng 3 tuần, cán bộ hạt kiểm Lâm huyện hớt hải chạy lại trụ sở ủy ban, song, song vào báo cáo chủ tịch Quánh là vừa phát hiện được một nhóm người đốt gỗ trong rừng, cho xe tải công khai chở đi. Các bộ kiểm lâm đến ngăn cản thì nhóm người này cho xem giấy phép khai thác và chế biến lâm sản do tỉnh cấp. Biết nhóm này chắc chắn có ô dù lớn bao che từ trên, cán bộ kiểm lâm không dám phản đối, bảo nhau chạy về trình thẳng lên chủ tịch huyện. Chủ tịch của rất ngạc nhiên và bực mình, bởi vì dù tỉnh có cấp giấy phép cũng phải thông báo cho huyện vì khu rừng ấy nằm trong phần đất của huyện quản lý. Chủ tịch của nóng mặt nói bâng quơ, Trông đánh rui kèm thổi ngược. Các ông ấy làm ăn thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bao nhiêu chỉ thị đưa xuống là phải bảo vệ rừng. Rồi ông gọi ngay trong Lương bảo đi kiểm tra. Ông Lương nhận chỉ thị, chuẩn bị ra cửa thì Chủ tịch Oanh lại đổi ý bảo ông Lương ở nhà để đích thân Chủ tịch chạy tới hiện trường. Lý do chính là ông rất quất hận về phong cách làm việc của tỉnh, dám qua mặt huyện cấp giấy phép cho người đốn gỗ trong khu vực thuộc tài sản của huyện. Ông phải đích thân cùng với cán bộ Kiểm Lâm chạy tới hiện trường xem chúng nó là thành phần nào. Ông Lương đứng sớ giớ bên cạnh, dè dạt hỏi. Anh, anh, anh có cần tôi đi chung với anh không? Chủ tịch của anh vừa leo lên xe vừa xua tay đáp. Không, anh ở nhà đi. Tôi muốn biết cái bọn láo lếu này là ai, ô dù chúng nó là ai. rừng thuộc phạm vi của huyện mình mà. Cấp giấy phép khai thác và chế biến lâm sản mà không liên hệ gì với mình cả. Còn ra cái thể thống gì nữa. Rồi, chủ tịch quáh nóng ruột hối tài xế lao đi chỉ đem theo một người bảo vệ cầm súng cá nhân ngồi phía sau đường rừng gập gành trời lại mới đổ cơn mưa nặng hạt những chiếc xe tải khổng lồ vẫn yêng ngang phóng nhanh cách xây giếp nhỏ không mu của cán bộ kiểm Lâm ch chủ tịch quánh cũng nóng ruột không chịu giảm tốc độ Mặc dù con đường đất mới mở xuyên rừng lồi loõng rất khó đi tới một ngã ba Xe của Chủ tịch Oánh vừa quẹo trái Thì gặp chiếc xe tải chở gỗ Chạy ngược chiều Đường hẹp nhưng nếu cẩn thận Lái chậm thì hai xe vẫn tránh nhau Một cách tự nhiên Nhưng cái ô tô khổng lồ kia cứ hiên ngang lao tới Chiếc giếp vội lách sang một bên Không may gặp chỗ bùn lầy chân trượt Quá đà lao xuống vực Vực không sâu lắm Chỉ vừa đủ làm Chủ tịch Oánh bị thương nặng Gãy một bên chân và hai cái xương sườn Từ đó đến nay công việc của ông Lương gia tăng gấp bội nhưng dĩ nhiên lợi nhuận cũng tăng theo vì ông có dịp ký tên cấp nhiều giấy phép cho doanh nhân mà ở Việt Nam hãy cứ thò tay ký giấy phép là có tiền. Sáng nay ông Lương đứng trong phòng làm việc nhìn qua cửa sổ giật mình vì không ngờ đám tang và kim ngư đông như vậy. Đông đến nổ công an huyện phải bố trí gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát đứng dài sát giữ trật tự để phòng bất chất Nhà nước Việt Nam từ bao nhiêu năm nay Hãy cứ thấy đám đông tụ tập là sợ Họ kỵ nhất là biểu tình Dù với bất cứ mục đích gì Ngay cả biểu tình để ủng hộ đảng và nhà nước Họ cũng phải giải tán bằng những biện pháp rất mạnh Bởi những bài học lịch sử trên thế giới Đã cho thấy không ai có thể kiểm soát được đám đông Đám tang qua khỏi rồi Ông Lương trở lại bàn ngồi Tự tìm hiểu xem tại sao một thường dân như bà Kim Ngư Mà lúc chết lại được nhiều người tiễn biệt Còn hơn cả những anh hùng liệt sĩ trong huyện Đang suy nghĩ thì cô thư ký báo tin quân đến xin gặp Ông kinh ngạc lắm Gưỡng người ra thành ghế Đan hai bàn tay vào nhau đặt trước bụng chờ đợi Vừa thấy quân Ông lương ngởng lên Mặt hầm hầm nói như mắng vào mặt con Mày đến đây làm gì Xin tiền cưới vợ phải không Ông vốn có tác phong cửa quyền Hách dịch với mọi người Chỉ trừ phụ nữ đẹp Con biết tính bố nên không ngạc nhiên Khi cha con lâu ngày gặp nhau Mà ông phủ đầu ngay bằng một câu khó nghe như vậy quân tự động ngồi xuống cái ghế trước mặt ông và đáp Con có bao giờ xin tiền bố đâu Lương con bủ sống mà Giọng ông lương lớn hơn Lương mày đủ sống Tất nhiên rồi Mày là kỹ sư Là phó giám đốc công ty Tất nhiên lương mày phải đủ sống chứ Nhưng không có tao Ai cho mày sang Đức du học để mày có bằng kỹ sư rồi về đây làm phó giám đốc? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi. Mày không còn nhớ gì đến bố mày nữa. Tết nhất không thèm đến mừng tuổi, không thèm gọi điện. Có thằng con nào như mày hay không? Quân điểm tĩnh phân trần. Con là do bố mẹ sinh ra và nuôi nấng. Cả bố lẫn mẹ chứ không phải chỉ riêng mình bố. Mà xét công lao thì mẹ nhiều hơn bố. Bố lo công việc ngoài đời. Nhưng tự do muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, còn mẹ ôm con ở nhà, vất vả hơn bố gấp bội. Bây giờ bố bỏ mẹ, con hỏi bố, giữa bố và mẹ con chọn ai? Ông Lương dơ bàn tay nhấn mẹ, tại sao lại nói là tao bỏ mẹ mày Tao có đi đâu thì cũng vẫn chu cấp đầy đủ, nhà cao cửa rộng, kẻ ăn người làm, mẹ mày có thiếu gì đâu? Quân vẫn cứng rắn, banh vực mẹ, thiếu chứ bố, bố cũng biết mà. Người đàn bà không phải chỉ cần tiền, cần cuộc sống vật chất, có những thứ cần hơn là gia đình, là tình nghĩa vợ chồng. Bố cho mẹ tiền bạc, nhưng bố không cho tình cảm. Con đã ở nước ngoài 5 năm, con biết. Nếu bố không có tình vợ chồng mà chỉ cho tiền bạc, thì bố cũng giống như một cơ quan từ thiện, bố thí cho người nghèo mà thôi. Ông Lương ngựa ngùng hạ giọng nói. Thôi được rồi, mày lý sự lắm. Tao tiếc là tao đã cho mày đi học ở nước ngoài Về đây đâm ra mất gốc Thật sự thì ông Lương rất mừng trong lòng Vì hôm nay quân đã tự tìm đến với ông Như vậy là nó đã thu ông rồi Vợ ông cũng đã thu ông rồi Đã đành là ông rất thương con Nhưng nếu bắt ông phải giấc bỏ người tình Thì ông đành chịu Thà xa con Chứ không thể xa người yêu Ngừng một chút ông hạ giọng nói thêm Còn một điều nữa đó Mà tao không muốn nói, nhưng hôm nay phải nói để mày hiểu rõ. Tao mạng mộc mẹ mày mạng kim. Mộc khắc kim, mẹ mày với tao có cái số mà thầy bói gọi là sinh ly tử biệt. Nghĩa là phải xa nhau thì mới sống được. Gần nhau thì một trong hai người sẽ phải chết. Quân lắc đầu chán nản đáp. Cứ muốn lấy thêm vợ thì chỉ việc đem tử vi ra bảo chữa. Bố là đảng viên, lại là huyện ủy viên, mà bố duy tâm như thế con cũng lấy làm lạ. Ông lương quanh co biện hộ cách mạng mỗi thời mỗi khác. Buổi đầu là thời kỳ cách mạng triệt để, đảng chỉ biết có chủ nghĩa Mác-Lênin chống tất cả mọi tư tưởng duy tâm khác, kể cả các tôn giáo. Nhưng bây giờ là thời kỳ đổi mới, đảng phục hồi lại những giá trị văn hóa dân tộc cổ truyền, trong đó có các khoa lý số như tự vi, chà cứ là tao. Ngay như các ông ở bộ chính trị cũng còn tin tự vi phong thủy Bởi vì có kiên có lành Đối với quân tin tử vi hay không Cũng chẳng quan trọng Quan trọng là tác phong hủ hóa Một cách công khai của thế hệ đảng viên thời nay Ăn chơi phẻ phẫn Vợ bé vợ mọn tham mô trắng trợn Không còn phê bình và tự phê như ngày trước Quân nhớ Hôm mới ở Đức về Mẹ quân nghẹn ngào kể chuyện ông Lương Lấy vợ lẽ rồi cay đắng kết luận Đấy Bố mày cưới mẹ năm 1983 Đấy Lúc mà cả nước còn đang trong thời kỳ nghèo đói Mỗi tháng tiêu chuẩn đầu người chỉ có 21 cân gạo và lại 2 mét vải Nhưng mà ông ấy lý tưởng lắm Làm ví thư chi đoàn Năng nổ nhiệt tình không ai bằng Thế ai mà mở mồm than một tiếng là Coi như ông ấy bắt kiểm điểm ngay Phê bình đâu ra đấy Rồi 3 năm sau Mẹ sanh mày Lại càng khó khăn hơn nữa Sữa không có Toàn cho con uống nước cơm pha tí mũi Mẹ phải gửi con cho bà ngoại rồi đi làm thêm Hai vợ chồng lao động cực lực mới đủ sống Ngừng một chút bà thở dài thêm Úi, Thế mà bây giờ bố mày quên hết tất cả những ngày gian nan ấy rồi Quên luôn cả các lý tưởng đấu tranh cho công bằng xã hội Mà ngày xưa ông ấy cứ dạng xa xả trong những cái buổi họp đoàn ấy. Giàu đổi bạn sang đổi vợ Hóa ra cái câu ấy chả có ai mà tránh khỏi Những lời than vãn của mẹ làm quân mất hết thiện cảm với bố Mà quả thực đúng như quân nghĩ Đàn ông hết muốn lấy thêm vợ đều đem số mệnh ra biển hộ Chỉ có điều trong thâm sâu Ông Lương hơi ngạc nhiên về thái độ cứng rắn của quân đối với ông Thời buổi này đại gia và quan chức có những chuyện tình bên lề là điều quá bình thường Có thể nói là một cái mốt thời thượng mà mọi người chấp nhận Tại sao quân lại coi chuyện ấy là nghiêm trọng Đến độ không muốn nhìn mặt ông Phật ra thì ông lương nghĩ về quân như vậy là hoàn toàn nông cạn. Đại gia và quan chức thời nay quả thực có chơi bởi phóng đãng, nhưng họ khôn ngoan ăn bán trả tiền, mua vui qua ngày mà thôi. Chớ ít ai yêu đương say đắm một cô gái như ái tình thuộc mới lớn, huống chi ông lương còn xây nhà và chu cấp quá rộng rãi cho người tình, thề nguyện sống trọn đời bên nàng, ly hôn bà vợ chính Tức mẹ của quân thì ông chưa đủ can đảm Sợ đảng ủy phê bình Mà cứ giữ nguyên tình trạng đèo bằng này Thì chả biết tương lai sẽ ra sao Khi ông lỡ đầu tư quá nhiều tiền bạc Và công sức cho người yêu Quân tức là tức cái ấy Tức cách hành xử vô lý của bố Mà bố không thể nhìn thấy Quân toan nói thêm Thì cô thư ký đẩy cửa Bưng khay nước đặt trên bàn trước mặt quân Đủ cả ba thứ Nước lạnh, nước trà và nước ngọt Cô chỉa bàn tay tươi cười bảo Em mời anh uống nước ạ Quân nói cảm ơn rồi cầm chai nước lạnh Mở nút đưa lên miệng uống gần hết một nửa chai Chờ cô thư ký ra khỏi và khép cửa lại Ông Lương hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hơn Mày sắp lấy vợ phải không? Mẹ mày với mày cứ thậm tha thậm thụt tính toán với nhau Không ngó ngàng gì đến tao Nhà chỉ có mình mày Lấy vợ mà cũng không cho tao biết Quân đặt chai nước vào lát đầu Con chưa dứt khoát Ông Lương ngắt lời Sao sao tao nghe người ta bảo mày sắp lấy cái con bé gì um, Bị sét đánh ấy. Nó có sao không Quân đổi thái độ đứng dậy nói Chính vì cái chuyện xét đánh ấy Mà hôm nay con đưa nó lại gặp bố Để con gọi nó vào chào bố Giết lời quân đẩy cửa bước ra Và đi nhanh lại phía hạ Hạ đang cầm từ tạp chí Thế giới Phụ Nữ Thấy quân vội buông xuống bàn Nhìn quân chờ đợi Quân bảo em vào đây với anh Bố anh muốn gặp em Hạ đứng ngay dậy vuốt lại mái tóc Vì đi đám tang Nàng mặc bộ đồ đen Do chính tay nàng thiết kế Trông như một nhân viên cao cấp Ở văn phòng hay ngân hàng Nàng hồi hộp Theo quân vào Ra mắt Ông bố chồng tương lai Ông Lương đang ngồi đứng dậy Theo thói quen lịch sự Đối với phụ nữ Hạ chấp tay trước bụng cúi đầu lễ phép Cháu chào bác ạ Cháu là Hạ Bạn của anh quân Ông Lương sòi bàn tay Dịu dàng đáp Bác có nghe nói Cháu ngồi uống nước đi Có Hạ bên cạnh quân nhập đề thẳng Hôm nay con đưa Hạ đến gặp bố Để nhờ bố một việc Con và Hạ vừa mới đi đưa đám ma bà Kim Ngư Ở thẳng nghĩa địa chạy về đây Ông Lương nhìn Hạ thở dài nói Ôi Bà Kim Ngư bị giết vào nhà Bị, bị cướp nó vào nhà giết Chẳng riêng gì bác đâu Mà cả ủy ban cũng như huyện ủy Đều rất đau lòng về chuyện này Nó xảy ra ngay ở giữa phố huyện Thì không phải là một chuyện nhỏ Huyện ủy cũng như ủy ban đã chỉ thị công an Khẩn trưng tiến hành điều tra Để tìm ra thủ phạm Quân ngắt lời bố Hạ và con biết rõ thủ phạm Biết chắc ai giết bà Kim Lương Chúng con đến gặp bố là vì thế Ông Lương chố mắt nhìn quân Rồi lại quay sang nhìn Hạ Hạ khẽ gật đầu xác nhận Giá không có Hạ ngồi trước mặt Thì chắc chắn ông đã quát lên mắng quân Nhưng ông dáng nhịn Chí nghiêm mặt bảo quân: "Đừng có phát ngôn linh tinh, chấn lột giết người không phải là chuyện đùa, công an còn đang điều tra, làm sao con dám bảo là con biết thủ phạm?" Hạ gật đầu nhấn mạnh: "Thưa bác, cháu biết ạ. Cháu cháu kể cho anh anh Quân nghe đấy." Ông Lương càng sừng sốt hơn, tròn mắt nhắc lại: "Cháu biết, cháu biết thủ phạm giết bà kia ngựa, làm sao cháu biết?" Mà đã biết thì tại sao cháu lại không chạy lại khai báo với công an Quân buồn giàu đáp thay cho người yêu Chúng còn biết nhưng không khai báo được với công an Nên mới phải đến nhờ bố Ông Lương vẫn chưa hiểu gì Ngư ngát nhìn Hạ Hạ gật đầu nhấn mạnh Thưa bác đúng như vậy à Thủ phạm giết bà Kim Ngư bây giờ thì cứ nhận nhơ Mà công an lại bắt oan con của bà Kim Ngư là anh Duy Vì cho rằng anh ấy móc ngoặc với kẻ gian mở cửa cho nó vào giết mẹ mình để lấy tiền. Cháu, cháu bức xúc quá nên mở, mở không làm gì được hết ạ." Ông Lương người ra hai bàn tay vào nhau, nhíu mày hỏi lại hạ. "Cháu nói gì thật tình bác vẫn chưa có hiểu. Theo cháu thì công an bắt con bà Kiên Ngư là oan à?" Hạ bưng ly nước trà toan uống nhưng lại đặt xuống bàn để nóng ruột giải thích thêm. "Thưa bác, con của bà Kiên Ngư Có cấu kết với kẻ gian hay không thì cháu chưa biết. Cháu chỉ biết rõ cái người trực tiếp xít bà Kim Ngư, mà cái người ấy bây giờ vẫn còn tự do, công an không hề biết đến. Cháu có thể khẳng định, anh Duy không phải là đối tượng điều tra, anh ấy bị oan ạ. Ông Lương mặt vẫn ngơ ngơ, quân vội chen vào. Để con kể đầu đuôi thì bố mới ngắm được. Quân ngừng lại, quay sang bảo Hạ. Thôi em kể đi, kể cho bố anh nghe đi. Hạ gật đầu ngồi thẳng lên rồi bắt đầu câu chuyện. Thưa bác, từ hôm mà cháu bị sét đánh á, rồi tỉnh lại, cháu hay nằm mơ, những giấc mơ không bình thường. Rồi trước sự chăm chú của ông Lương, Hạ và Quân thay nhau, tường trình hết mọi chi tiết cho ông nghe về những giấc mơ tiên tri của Hạ. Hai nhân chứng cụ thể là ông Thừa đánh cá và bà Cảnh bát quốc. Rất tiếc nhân chứng thứ ba là bà Kim Ngư thì không còn nữa. Ông Lương yên lặng, trầm tư lắng nghe, không ngắt lời. Chờ quân kể xong, ông mới hỏi, Thừa là thằng nào mà gây hướng thế? Con cũng biết nói hay sao? Lý lịch nó thế nào? Nó thuộc thành phần nào? Có tiền án tiền sự gì không? Hạ đáp thay cho quân, Thưa bác, ông ấy có thuyền đánh cá. Anh quân chắc là ít gặp lắm, nhưng cháu biết rất rõ. Cháu mới nói chuyện với ông ấy sau khi cháu nằm mơ lần thứ nhất. Theo cháu biết thì ông ấy chưa bị bắt bao giờ. Ông Lương lại im lặng suy nghĩ, quân kết luận, Nếu bố chưa tin thì thì bố cứ cho người gọi bà Cảnh Vương thừa đến đây đi, chắc chắn họ sẽ khai báo đầy đủ cho bố biết vì sao mỗi lần nằm mơ hạ đều gặp họ kể cho họ nghe. Hạ cũng phụ họa thêm. Vâng vâng ạ, anh Quân nói đúng với bác ạ. Bác bác cứ gọi bà Cảnh, rồi gọi bà Cảnh lại đi gặp bác. Nếu bác không muốn gặp ông thừa thì bác gọi thằng tèo phụ tá của ông ấy trên thuyền đánh cá. Nó nó nó, nó sẽ sẽ kể cho bác nghe về giấc mơ thứ nhất của cháu. Ông Lương nhìn Hạ và chợt lo lắng cho con trai mình Rồi mai đây khi về chung sống với nhau Nếu Hạ cứ tiếp tục mơ kiểu này Thì khổ cho con ông quá Ông hỏi Hạ Ý cháu là, là cháu muốn muốn bác bảo công an Bắt thằng Thừa để điều tra hay sao Cháu quả quyết thằng Thừa là là tội phạm hay sao Hạ gật đầu Vâng, cháu khẳng định ông Thừa là người giết bà Kim Ngư Nhưng mà cháu cháu không thể báo công an được Vì anh Quân bảo cháu là Chuyện trong giấc mơ thì không thể dùng làm bằng chứng trước tòa được Ông Lương gật đầu Đúng không dùng được Người ta sẽ cho cháu là vì thù oán thằng thừa Mà bịa đặt ra giấc mơ Để vu cáo cho nó Hạ ân cần giải thích thêm rồi đề xuất phương án Có thể Có thể cháu kể chuyện giấc mơ cho bác Thì bác chưa tin Bác chưa tin thì chính bác cũng không muốn chỉ thị công an bác lão thừa Cháu biết thế là vì Bác bác rất trọng nguyên tắc Tôi chỉ cho cho đề nghị như thế này nhé. Bác bác không cần bắt lão, bác cho công an đột xuất đến khám nhà lão, khám cả thuyền của lão. Thế nào rồi lão cũng cất giấu tiền bạc hay nữ trang của bà Kim Ngư, mà phải khám ngay mới được bác ạ. Để lâu thì lão sẽ tổng tán hết đi. Mình huy động công an đến kiểm tra ngay ngày hôm nay thì thế nào cũng phát hiện được tang vật." Ông Lương ngồi đăm chiêu không trả lời, tay phải ông cầm cái bút chì gõ nhẹ nhẹ trên sấp giấy trước mặt. Khá lâu ông mới bảo Bác tin cháu chứ Nhưng nếu bác đem chuyện cháu nằm mơ nói với công an Rồi bác chỉ thị công an tắt thành thừa Chỉ vì giấc mơ của cháu thì Quân từ nãy đến giờ ngồi im để nhường cho Hạ kể chuyện Bấy giờ anh mới cắt lời bố Không bố ạ Bố đừng nhắc đến giấc mơ của Hạ Nếu nhắc được thì chính con và Hạ đã chạy lại công an rồi Con bản thế này bố xem có được hay không Bố nói với công an là có người tố cáo lão thừa Cất giấu đồ gian ở trong nhà Cần phải tiến hành kiểm tra Nếu cần thì bố liên hệ với Viện Kiểm sát Nhân dân Hạ nghe quân đưa đề nghị cụ thể Nàng gật đầu nhất trí ngay Nàng ngắt lời quân hăng say bảo Anh quân nói đúng với bác ạ Bác bác đừng có nhắc gì đến chuyện nằm mơ của cháu Bác cứ cho lục xét nhà lão thừa Cháu tin chắc là sẽ phát hiện được tan phật lão, lão chưa tổ toán kịp đâu bác Sợ bố còn lưỡng lựa Quân lại nhảy vào tha thiết nói thêm Con với hạn làm việc này chỉ bị công lý vì bức xúc muốn gây muốn muốn cái kẻ mà gây án nó phải bị chừng trị theo pháp luật chứ bắt lão th thì có lợi gì cho con hay hạ đâu nhưng riêng bố nếu bố làm được việc này uyy tí của bố sẽ tăng lên cao mọi người ở phố huyện này sẽ cảm phục bố hơn nhiều ông lương thấy rõ hai đứa luôn phiên thúc dục ông giải quyết vụ án ông cũng nhận ra nay là con trai ông nói có lý ông nên trực tiếp giải quyết vụ này Để phố huyện ghi nhớ công lao của ông Ông nhắc điện thoại kêu ra bên ngoài cho cô thư ký và nói Cô gọi sang bên công an Tôi cần trao đổi với đại tá Dương Hùng Hay là mời ông ấy sang đây gặp tôi Đại tá Dương Hùng đứng đầu công an huyện là đàn em của ông Lương Do ông Lương đề nghị kết nạp đảng Lúc nào cũng nể nang ông Ông gác máy và nghiêm túc bảo hạ Nếu giải quyết đúng đánh vụ này ạ Đưa được tội phạm ra tòa Thì đấy là công của cháu. Mà nếu oan cho thằng thừa, Thì đấy cũng là tội của cháu. Hạ nghiêm trang đáp, Không oan đâu bác, Không thể oan được. Quân nhắc lại, Bố nhớ đừng nhắc gì đến chuyện hạ nằm mơ, Cứ nói là có người tố giác lão thừa, Giấu đồ giam ở trong nhà. Ông Lương chưa kịp đáp, Thì điện thoại bàn gieo vang, Ông nhắc, ống nghe áp vào tai, Đầu dây bên kia đại tá Dương Hồng hỏi, Thưa anh gọi tôi ạ, Ông Lương tha thiết bảo Ừ, mình có tí việc cần nhờ cậu Cậu đang ở đâu đấy Chạy lại trụ sở ủy ban gặp mình được không Ừ, mình đợi Ông Lương vừa gác phôn Quân mừng rỡ nói Thôi, thế con về để bố làm việc Con cám ơn bố nhiều lắm Ông Lương đứng dậy Tiến quân và hạ ra tận hành lang Lòng ông chan hòa hạnh phúc Vì hai nỗi vui đến cùng một lúc Con ông trở lại làm hòa với ông Và ông sắp giải quyết xong Vụ án giết người cướp của Đầu tiên trên phố huyện Ông nói nhỏ với quân Hôm nào con đưa hạ đến ăn cơm với bố Nhân tiện để hạ gặp Để hạ gặp gì đoan Cho biết mặt nhau Câu nói gợi ý có tính cách thăm dò Của ông Lương làm quân phân vân Chẳng biết trả lời thế nào gì đoan tức là Nguyễn Thị Hồng Đoan Vợ nhỏ của ông mà ông muốn quân gọi bằng gì Quân thấy chướng tai lắm Kế mẫu mới gọi là gì Vì theo thói quen là gì rẻ quan trọng. Còn vợ bé, vợ nhỏ là ngoại hôn, là ngoại tình, là bất hợp pháp thì làm sao bắt quân kia bằng gì được? Gì tức là em gái của mẹ, gọi Hồng Đoan bằng gì, tức là chấp nhận nàng như em của mẹ mình hay sao? Huống chi Hồng Đoan chỉ bằng tuổi quân, rất khó sưng hô và lại đã chắc gì Hồng Đoan sẽ ăn đời ở kiếp với ông lương mà bắt quân gọi bằng gì? Hoặc nàng bỏ ông Lương, hoặc chính ông Lương sau một thời gian muốn thay đổi hình bóng khác, lúc ấy quân sẽ xưng hô thế nào với Hồng Đoan? Quân chưa biết nói sao thì hạ trả lời dùm. Dạ, biết mặt thì cháu biết rồi bác ạ, cháu có gặp tài lần. Quả thực hạ có tình cờ nhìn thấy Hồng Đoan đôi lần ở phố huyện với lối trang phục và phong cách rất đài cát, văn minh và bậc nhất ở vùng nửa quê nửa tỉnh này. Chẳng riêng gì hạ mà nói chung con gái mới lớn ở phố huyện đều nhìn Hồng Đoan bằng ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ. Ông Lương ít khi nào xuất hiện chung với Hồng Ngoan nơi công cộng. Bởi dẫu sao ông cũng vẫn đang có vợ chính thức là mẹ của Quân, ông là nhân vật lãnh đạo thứ hai trong chính quyền huyện, không thể buông thả quá trớn được. Vì vậy, đi đâu Hồng Đoan cũng chỉ đi có một mình, hoặc nàng tự lái ô tô hoặc ngồi băng sau cho tài xế chở đi. Nàng chỉ xách bóp Agnes hàng hiệu đắt giá nhất mà ông Lương đưa nàng đi mua tận Hà Nội. Nhưng người chung quanh chẳng mấy ai biết giá trị của cái bóp ấy. Có người còn tưởng rằng vì tên nàng là Hồng Đoan nên nàng mới bảo người ta gắn chữ H ngay ở cái mặt bóp màu cam ấy. Người khác lại phê phán là đáng lẽ nàng phải gắn chữ D bởi tên nàng là Đoan chứ không phải là Hồng. Hễ bước xe, Bao giờ Hồng Đoan cũng đeo mắt kính đen dù trời không còn nắng, làm cho nét mặt vốn đã kiêu kỳ lại càng có vẻ lối hơn. Tuy chỉ là vợ bé, là gái bao nhưng Hồng Đoan không hề mặc cảm, vẫn ngênh ngang ngước mặt nhìn đời, coi thường thiên hạ, bởi trong xã hội Việt Nam ngày nay, các giá trị tinh thần cũ như đạo đức, lễ giáo đều đã tàn lụi, để nhường lại cho một sức mạnh vạn năng duy nhất là tiền bạc. Hệ có tiền và có địa vị là được người đời trọng vọng, dù là đồng tiền bất chính. Cha mẹ bán con cho ngoại nhân, mỗi năm hàng chục ngàn cô gái trẻ lấy loan Hàn Quốc mà chính cha mẹ không hề cảm thấy ấy nấy, thì còn chuyện gì đáng bận tâm nữa. So với những thiếu nữ bất hạnh ấy thì Hồng Đoan quả thực may mắn quá, làm bán một ông lớn có đủ mọi thứ trong tay giúp đỡ được cha mẹ và thân nhân mà lại không phải xa nhà. Đó là niềm tự hào của Hồng Đoan mà cả phố huyện không có người thứ hai Chính bản thân Hạ tuy chẳng bao giờ mong làm người tình của những gã đàn ông giàu có đã có vợ Nhưng mỗi khi nhìn thấy Hồng Đoan lên xe xuống ngựa Và được ông Lương hết lòng chiều đãi Hạ cũng thoáng nghĩ trong đầu Làm lẽ mà được như Hồng Đoan thì cũng không có gì phải hối tiếc Nhưng ở phố huyện cũng có nhiều bà nhìn Hồng Đoan ngớ mắt lắm Cái ngứa mắt tự nhiên khi thấy một người chả làm ăn gì cả, mà cứ có tiền răng chơi kẻ hầu người hạ, mà họ biết nguồn tiền ấy là của Phó Chủ tịch huyện. Một bà nhịn không được hành học bảo, Ôi giời, cái thứ nằm ngửa ăn sẵn, báo gì mà mặt cái vác lên trên trời. Nhưng cũng có bà lớn tiếng bênh vực, Ơ hảnh, mặt tự nhiên của người ta ấy, rời sinh nó ra như thế chứ vác cái thiên cái gì. Ôi coi, người đâu mà sao nó sang thế không biết. Nhất dáng nhỉ ra Thứ nào cũng đẹp cả Nòm chả khác Nam Phương Hoàng hậu tí nào Những lời bàn tán khen chê Về Hồng Đoan ở phố huyện Hạ đều biết cả Vì có khi thiên hạ nói chuyện ở quán ăn Cũng có khi dăm ba bà bạn kéo lại tiệm vải Của gia đình hạ Nhàn dối ngồi nói đủ mọi đề tài Trên đời Trong đó có nhắc đến Hồng Đoan Hạ coi đó là chuyện người lớn Không bao giờ tham gia Hôm nay gặp ông Lương, lần đầu nghe ông ngỏ ý mời nhà lại nhà để làm quen với Hồng Đoan. Hạ đoán ngay là hàng ngày Hồng Đoan ở một mình trong căn nhà thanh thang, chắc thấy trống vắng lắm, trên ông Lương mới mong Hạ đến cho có bạn. Hạ thấy đề nghị ấy cũng hay vì Hạ rất tò mò muốn làm quen với Hồng Đoan. Người đàn bà trẻ mỗi lần ra phố là mỗi lần thu hút đáp đông, ngừng tay theo dõi. Hạ Nhớ hôm kể với Quân về việc bạc cảnh trúng số, Quân không hề tỏ ra háo hức, anh còn nói: "Đang nghèo mà bất chợt giàu thì cô đơn lắm, vì sẽ mất hết bạn bè, hoặc mình bỏ họ, hoặc họ bỏ mình." Hạ Nhĩ đến Hồng Đoan và thấy rõ, Quân tuy còn trẻ nhưng nhận xét của anh thật chí lý. Những người bạn cũ của Hồng Đoan chắc chẳng còn ai, bởi họ ngại đến hoặc vì sợ mang tiếng cố bám lấy người giàu, hoặc vì đoán trước thái độ đổi thay của Hồng Loan, làm mình có thể bị tổn thương. Ông Lương đứng lại trên thềm và bảo Hạ, hôm nào cháu lại nhà bác chơi. Hạ gật đầu, Vâng ạ, để cho bà nó với anh Quân, anh Quân có đến thì cháu mới đến được ạ. Hạ chào ông Lương một lần nữa rồi bước lại chỗ đậu xe. Quân nổ máy, chờ Hạ leo lên ngồi phía sau, cho xe lao ra cổng. Ông Lương đứng nhìn theo, lần thần nghĩ trong đầu. Con dâu tương lai ông đẹp và ngoan như thế mà suýt nữa thì chết vì sét đánh. Ông nghe nói người bị sét đánh thường bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, nhưng qua lần tiếp xúc vừa rồi, ông thấy hạ nói chuyện một cách mạch lạc, rõ ràng, cho thấy hạ không hề bị khủng hoảng sau tai nạn dữ dội ấy. Động cơ chính khiến ông chỉ thị công an điều tra thừa là vì chiều con. Chứ thật tình ông chưa tin trăm phần trăm, hế hạ mơ là đúng sự thật. Quân giận ông đã mấy năm hôm nay đem hạ đến, nếu ông không tỏ uy quyền trước mặt hạ thì có thể làm quân mất mặt, thương con ông mới can thiệp. Chứ làm như vậy ông cũng thấy là sai nguyên tắc, dẫm chân lên việc của công an.